xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn uh, thể các bạn khán giả yêu quý của kênh Nghe Duy Đình Duy. Uh, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 uh, tác phẩm tự truyện Nèo về của tác giả Lê Trung Tuấn và cùng tác giả uh, theo dõi cái quá trình chiến đấu với con ma mà không ai muốn gặp ma túy để xem uh, bản lĩnh của uh, nhân vật chính của chúng ta như thế nào, liệu có làm lại uh, cuộc đời sớm được hay không mời quý vị cùng các bạn theo dõi ngay sau đây rồi không biết bằng sức mạnh nào tôi đã dùng cuốc xẻng xà beng xô chọc, ngày đêm đào rãnh quanh nhà đào ao thà cá rộng mênh mông, những cái mương rộng cả mét tôi đào dưới đó người trong xóm đi qua không nhìn thấy được tôi vì nó quá sâu vì dưới đó tối hun hút bố tôi đến ngó gương mặt nở ra vì xúc động ông bảo đúng là kỳ tích như là thằng tuấn đào địa đạo trong chiến tranh nghe bà vườn ao tôi tát cạn nước vã bùn đất lên hai bên ao khang trang rộng rãi để chờ vụ thà cá mới tôi ăn khỏe hơn để đối cách ly ma túy trong những ngày đó tôi đào giỏi hơn tôi tưởng rất nhiều bởi đó không phải là cách đào ao của một người làm kinh tế mà công sức đó là của một con nghiện anh ta muốn dùng lao động để quên đi nỗi vật thuốc đào như một cách trả thù đời như sự hành xác trừng trị sự hư đốn của mình tôi cứ đào có lúc vuốt mồ hôi trên mặt mình tôi nhận ra đó chính là nước mắt vừa đào tôi vừa khóc khóc vì thương mình bị lôi kéo bị sĩ diện hão làm cho vướng phải ả phù dung còn chút lương tâm muốn thoát khỏi nó mà không tài nào làm nổi Thành thừa danh dự bị chôn vùi dần sau mỗi lần dùng cái hứa của con nghiện để ứng xử với sự đời và người thân. Tôi bảo mẹ nấu cơm. Tôi ngồi dưới cái hố tối tăm mình vừa đào mà ăn. Ăn trong mùi buồn đất vừa thơm vừa tanh. Cảm giác như tuổi thơ đang sống dậy. coi đó nhảy qua cái mương sâu hun hút tôi vừa đào. Bóng họ đen kịt trên cái nền trói lóa của mặt trời tháng sáu. Tôi nghĩ họ ở một thế giới khác thế giới đó tràn ngập niềm vui nhưng cũng có quá nhiều con nghiện gạ tôi chơi hàng trắng hàng đen có những kẻ bán ma túy ở nhiều ngóc ngách mà chưa lần nào mỏi được tiền trộm được tiền thì tôi lại không mua được ma túy tôi muốn ở lì dưới hố sâu cơm nguội mối bừng rồi mùi bùn đất nâu non tôi phóng uế rồi vùi chôn tất cả trong bùn dưới này mát lạnh bùn có thể vùi lấp tất cả những bẩn thỉu của kiếp người những kẻ lầu bầu nhảy qua con mương sâu hun hút tôi đang ngự trị dưới đáy để tiếp tục đào này không biết có tôi bên dưới nếu cứ ở dưới này mãi chắc chắn tôi sẽ cai được ma túy thoáng nghĩ đến đó tôi nhận ra tôi chẳng hóa ra mình xuống âm ty địa ngục này để tự vẫn à nếu mình đào mãi sẽ đến thế giới của diêm vương thật ư Quái lạ sao dưới này bình yên thế Đã lâu lắm rồi, tôi lặng nãy đào, đào đến mức mấy hôm, bố mẹ cứ rau cỏ tập tàng trong vườn, không dám ra khỏi nhà, sợ xa xuống hố thiệt mạng. Đến mức căn nhà của chúng tôi bị tách biệt hoàn toàn khỏi xóm làng quê hương này, bốn bề thành cao hào sâu. Nghĩ lời mơ, lại do mệt mỏi sau bao năm tháng, ăn không ngồi rồi, bỗng dưng phải lao động cật lực. Thế là tôi dã dục, ngủ thiếp đi, tựa vào vách giao thông hào mà ngủ chân vào hai đồi tôi chìm trong bùn đất nước từ các vách cứ dậy ra mát mê ly không thấy tiếng đào đất moi bùn cũng không thấy bùn đất hất lên như mọi ngày bố mẹ tôi trột dạ đi tìm đêm khắp cấp hang hố không thấy nắng tháng 6 trói trang trên mặt ruộng ao như nước ai nấu chín cả cá cờ bố mẹ tìm gào gọi mắt của người ngoài ánh sáng không nhìn được vào hầm tối hun hút nơi tôi đang ngủ mê mệt họ gọi rồi họ khóc Họ tin là tôi có thể đã chết Hoặc nghĩ quẩn mà tìm chỗ chết Bác hàng xóm bảo Tôi thấy nó cào chọc đồng tôi đất trột dạ Ông bà à Bây giờ thì chỉ có đèn pin Mới rọi được vào các hốc đất bùn mà thằng Tuấn đã đào thôi Trẻ con mà xa xuống đó Thì cầm chắc cái chết Cả xóm đi tìm Rồi họ dựng thang tre trèo xuống Sờ vào ngực tôi Xem có còn thở Tôi giải thích thế nào cũng không ai tin Hôm sau lại đồn về việc thằng Tuấn cạo trọc đầu, đào địa đạo sâu tít như tới tận âm ti, rồi tự lấp thân thể mình trong bùn nước tự tử, đã nan ra cả huyệt. Hàng xóm đến thăm, mấy bác kiểu chiến binh như chết đứng trước hang hố, kênh mương sâu thăm thảm tôi đã đào. Họ bảo cháu đang lập thành cao, đào hào sâu để ngăn cách cháu với sới nghiện quê mình đấy. Các chú các bác rất mừng, chứ mỗi lần họp kiểu chiến binh, người ta nhắc đến chuyện mày nghiện. Bố mày ngồi buồn mã đau đớn lắm. Bác A Nụi, đó là số phận, chứ hình ảnh về sự tử tế của người cựu binh kinh qua hai cuộc đại trường trinh của dân tộc như ông, không làm gì hoen ố được đâu. Nói vậy là để động viên, chứ bố cháu đau lắm, nó là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời ông ấy. Tôi đào giao thông hào ngăn cách mình với thế giới nghiện suốt vài tháng, không còn chỗ nào để đào nữa. Bố A Nụi tôi đi lấp một bố một số mương và hố. Kẹo ga chó, kẹo trẻ con rơi xuống đó chết thì phải tội. Nếu người ta mà chết vì mình đào hầm đào hố ở nhà mình như là đánh bẫy họ như thế, thì bố mẹ có chết cũng không nhắm mắt được con ơi. Bố mẹ đi đản tre, cắm cọc cảnh báo quanh các giao thông hào của tôi. Không ai tin là với hai bàn chân bàn tay tứ máu đó, với cái đầu chọc và nhiều buổi chiều ngồi dùng dao nhọn gọt bỏ cái cục chai dần là bàn tay lao động như thế, mà tôi vẫn không cai được ma túy. Kỳ lạ thật, ngoi lên mặt đất chỉ được một thời gian ngắn, như cô ma dẫn lối quỷ đưa đường. tình cờ thấy đối tượng nghiện dễ bắt sóng đi qua, tôi lại đuổi theo chúng, đuổi theo tiếng gọi của thứ heroin bơm thẳng vào mạch máu. Thành quả bao ngày tháng, tan nát trong nỗi thất vọng của cha, trong sự lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong của mẹ, cá ấy đắm đuối bị con. Mẹ lại còm cõi, gian lấp bớt những cái kênh mương sâu hoắm, do tôi ngẫu hứng đào ra, rồi lại chui vào xó nghiện. Lần này thì bố mẹ xích tôi vào góc nhà, cửa gỗ đóng kín. Tôi khóc nhiều quá, hứa quyết tâm nhiều quá. Giờ tôi thấy xấu hổ, tôi không nói gì. Tôi biết, có quyết tâm bằng nào thì tôi cũng thất bại thôi. Lúc lên tờn tôi lại đi mua ma túy, lúc ngoan ngoãn là như con cún chui vào xích. Hàng ngày mẹ giật quần áo, đổ bô su ế cho tôi. Đời tôi không bao giờ quên được câu nói đầy cam chịu. Câu nói đã nặng chịu làm cong lưng mẹ ấy rằng Cứ giặt quần áo cho thằng Tuấn thế này Thì tôi cũng xin nghiện mất thôi ông ơi Mẹ vốn sạch sẽ tạo tần Mẹ chăm sóc tôi như sản phụ già đang chăm sóc cậu quý tử sơ sinh Mà kể tôi là loại người gì đi nữa Hàng ngày mẹ ngâm quần áo Đổ bột giặt ô mua vào Rồi phơi phóng gấp ủi sạch sẽ cho tôi Mùi heroin ngấm vào mồ hôi của tôi Mùi khói trắng tầm vào trong căn phòng và quần áo Hai cái mùi đó đều có vị thơm chết chóc. Ngày nào mẹ cũng hà hít người môi mồ hôi của cậu quý tử. Dần ra mẹ sợ mình nghiện cái mùi heroin ấy, sợ mình nghiện ma túy. Cả ngày tôi càng nghĩ cách xoay tiền của người thân tàn bạo hơn xưa. Lúc còn đi học thì tự nghĩ ra đủ quản đóng góp, học thêm, đi thực tế, sinh nhật, thăm thầy cô giáo. Cái gì cũng tiền, tóm lại là tìm cách móc hầu bao của bố mẹ, cúng cho nàng tin đâu Mẹ bị bòn rút hết, lúc không có mà cho tôi nữa. Tôi nhớ có lần mẹ bị tôi mắng. Bà dắt tiền ở cặp quần, tôi xin bà bảo hết rồi, bà giữ làm gì hả? Đó là lần đầu tiên trong đời tôi chửi mẹ, nhếch mắt mẹ. Nhưng ngay ngày hôm đó, sau cơn phê lòi quái gì tôi cũng lần đầu tiên quỳ xuống lại mẹ xin tha thứ. Lần nào tình ngộ tôi cũng quyết tâm cay, lần nào hút xong tôi cũng khóc. Nhưng lần nào tôi bỏ thuốc viện, cũng bị thất bại. Vừa quyết tâm xong, tôi lại quên hết quyết tâm Nhốt tôi trong căn buồng tầng 2 Bố mẹ yên tâm lắm Vì ở đó vững trãi, nội bất xuất Ngoại bất nhập Bố tôi lúc đó bức xúc Đã ra thiết quân luật thời chiến với tôi Nằm bẹp trong sàn nhà nhớ thuốc Tôi nghĩ kế dùng một sợi chỉ Buộc thòng từ tầng hai nhà mình xuống dưới đường Từ đó bàn nghiện Đưa ma túy vào để tôi kéo lên Trời thuốc chịu Bao giờ phá ngục vùng lên Ra ngoài xoay được tiền thì giả nhân thể Đúng là trần gian có một Rạch rời rơi xuống Giặt quần áo cho thằng Tuấn Mùi thuốc viện với heroin nốt phá ra mỗi ngày Tôi cũng sợ mình lây nghiện Bà Lương Thị Vân Gần 80 tuổi Mẹ của Lê Trung Tuấn Nói với người hiệu chỉnh cuốn sách này Nó, Đức Tuấn, nghiện quá Nó bán hết cả nồi niêu song chảo Chậu thao quần áo Bán không còn cái gì Lúc tôi không có tiền cho nó nữa Nó bảo tôi Bà có tiền Bà rất là cặp quần bà giấu Bà không cho tôi Bà ác lắm Nó chửi tôi Rồi nó đi hút hít no nê Nó lại về quỳ xuống xin lỗi tôi Đêm về nó lại Dém bàn cho tôi ngủ Lúc tôi giả vờ ngủ Vẫn thấy nó ngồi khóc thầm Tôi biết Nó ân hận lắm Ân hận và thương mẹ thật sự Nhưng cơn lên Nó lại chẳng biết gì nữa ma túy nó làm người ta mất kiểm soát hoàn toàn là như vậy xa bên có vụ con nghiện hút giết chết mẹ để lấy tiền đi trích trót vội sắc mẹ xuống ruộng châu cày nó mới phát hiện ra trong lòng lên chắc vì ghê tầm tội ác của đứa con ăn thịt mẹ nghe kể tôi hãi lắm nhưng tôi tin thằng Tuấn nhà tôi nghiện thì nghiện vậy nó sống rất có tình có hiếu, nó hiểu biết không ai tin nó, tôi vẫn tin nó cai được nó cai được 12 năm rồi Mấy năm vừa rồi khách khứa đến trật ngõ, người ta vẫn đồn hay là thằng Tuấn buôn ma túy bị bắt, công ăn khám nhà nên người xem mới đông thế. Tôi đi chợ, người ta vẫn hỏi, con bà hết nghiện chưa? Bởi hồi nó xốc thuốc, nằm tắt thở ở nghĩa trang bạch thượng bên kia, cả làng, cả nước đều biết mà. Lúc nó no cai thì quyết tâm lắm, tôi xích nó vào, nó bảo mẹ đi bứt chìa khóa xuống ao cho con. Nó ở chạy về, cạo trọc lấp cả đầu Không còn nhận ra thằng đẹp dai Học sinh thanh lịch của trường nữa Thằng này đi vào khu cai nghiện được một tuần Mà ông giám đốc gọi điện về cho tôi bảo Ông bà thu xếp lên Hà Nội đón cháu về Chứ nó ở trong này Có mấy đứa con gái nghiện xinh xẻo Bị HIV, đều chết mê, chết mệt với nó Con nhà bà đẹp dai Sống tình cảm, làm chúng tôi khổ quá Chúng nó dính vào nhau thì chết Đấy, đi cai nghiện Còn bị gái mê Đi cai nghiện về, lấy cô ca sĩ làm vợ hẳn hoi đấy lúc cai nó đào hố bốn xung quanh nhà trăng trệt đào sâu đến gấp hai gấp ba chiều cao của nó nhà tôi toàn địa đạo nó bảo con đào để quên ma túy đi nghe vậy tôi cởi lòng cởi dạ lắm nhưng nó có cai được đâu tôi bảo con có tích thì dùng riêng một kim tiêm ra mẹ cả đời là bác sĩ mẹ biết nó bảo vâng lúc xích nó ở nhà tôi đi đổ bô múc nước cho nó tắm giặt quần áo của nó thơm lừng mùi ma túy tôi bảo ông thùy nhà tôi ông ơi Tôi cũng sắp nghiện ma túy rồi. Ngày nào cũng ngửi cái mùi này thì tránh sao được. Hai hôm không ngửi là thấy nhớ. À, nói vui vậy. Nhớ là tôi nhớ con ấy. Nó nằm bè bật trong phòng. Chân bị xích bằng xích sắt. Tôi vào thì tôi với nó lại khóc. Mùi lòng nó không cay được. Tôi không xích nó như xích tù binh được nữa. Nên nhớ lắm. Quần áo lấy qua cái khe cửa. Bị nhốt như vậy ở tiết trên tầng 2 mà chúng nó vẫn liên lạc. Tuấn nó thả cái dây chỉ xuống đường, lũ nghiện buộc ma túy vào đó, ứng trước hàng cho nó dùng lúc bị xích. Sợ quá, tôi nghĩ đã tuyệt vọng lắm. Ai ngờ có ngày con tôi nó làm nên được cái cơ đồ giàu có như hôm nay. Nó có mấy chục cái xe ô tô vừa chạy xe cách, vừa làm công ty taxi về nguồn, vừa kinh doanh nhà hàng khách sạn. Nó có hàng trăm cán bộ công nhân cơ mà, chỉ nhánh ở bao nhiêu tỉnh trong cả nước cơ mà. Nhưng cái quan trọng hơn Nó bỏ được ma túy Nó được kết nạp đảng Nó giúp đời làm từ thiện mọi nhẽ Nói thật tôi và ông ấy như là người đã chết Bỗng được lột xác sinh ra lần thứ hai Trước nó nghiện còn có hơn 30 cân Da bọc xương Giờ nó bị bà con gọi vui là Tuấn Béo Còn đó cũng gọi nó là bố Tuấn Béo Ở tuổi tôi chẳng có cái vui nào Bằng cái vui ấy đâu Nhà báo ạ Cuộc đời nhọc nhằn của cha đến tới tôi mượn xe của anh rể. Một sĩ quan quân đội đi công việc rồi đem ra hiệu thay hết phụ tùng nhật bằng phụ tùng tàu. Mỗi cái xi nhan, mỗi cái giảm sóc đổi bằng những chầu ma túy non nê. Hết xe của anh chị tôi đổi cả đồ xe hàng xóm, bạn bè nhà anh chị Hoài nga gọi điện rụ dỗ vay tiền khắp nơi. đặc biệt tôi về nhà giật đứt mấy cái dây điện trong tivi, đài đĩa của bố mẹ rồi kêu nó hỏng rồi giả vờ tử tế cõng tivi đi sửa. nối cái dây là xong nhưng tôi về nói sửa hết một triệu đồng thay đồ mới tốt hơn cả đồ cũ đấy bố ạ đặc biệt tôi còn đi tập thể dục buổi sáng bằng cách bắt một thằng nghiện nữa chờ bằng xe máy đi dọc bờ sông buổi sáng dọc các canh mương chim trũng sang xã bên lúc ấy người nông dân nghèo đạp xe ra ruộng hái ngô hái rau để kỳ về chợ bán tôi cứ đi lờ giờ trong sương trong mưa bụi lây phây ai đó sợ ý chồng mông bên ruộng rau muống một lúc là bị tôi nẫng mất cái xe đạp Đem bán tống bán tháo, đổi lấy một liều tim trích, tôi cũng thấy hài lòng rồi. tiến tới tôi đi chấn lột, xin đều, bảo kê cho cờ bạc trên các tuyến xe khách đường dài. Lưới trời lồng lộ, có lần tôi bị người ta bắt trên phố Hà Nội lúc đang ăn trộm xe nạp, bị đánh hồi đồng rồi tống vào buồng giam công an phường, công an quận. Bố tôi chứng kiến hết những nỗi đau để đời, để kiếp đó. Có lần trong ánh chiều bằng làng chấp chới nắng quái trên trần nhà tôi. Với một ấm trà và hai cây chén nhỏ xíu, hương trà mặn bênh lên mơ chậm chậm. Ông nói từng lời, từng lời nhấn nhá nhưng lên lỏi thấm sâu vào từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể tôi. Ông khóc, nước mắt của một người lính đã trải qua hai cuộc chiến trở về dường như chẳng còn bao nhiêu nữa. Ông kể chuyện mà đôi mắt nhìn vào hư vô. Tôi hiểu ông kể để tôi tự rút ra kết luận, từ tôi suy nghĩ và hành động mà thôi. Cuộc đời bố đã hy sinh tất cả. Để đến ngày đất nước được thanh bình như hôm nay, các con được cấp sách tới trường, được khôn lớn trưởng thành để làm người có ích cho xã hội. Khi con học giỏi, con vào trường cao đẳng học, khỏi phải nói bố đã vui đến mức nào. Nhưng đến bây giờ, có lẽ sự hy sinh của bố là vô nghĩa. Khi con trở thành một kẻ giật dẹo như thế này, con đã đánh mất cả tuổi trẻ, cả tương lai của mình. Con đã đánh mất cả niềm vui tuổi già và niềm kiêu hãnh thời trận mạc của bố. Bố mẹ ơi, người già như chuối chín cây, con đã lớn, đã ngoan và đã hư, đã làm bố mẹ tự hào và tuyệt vọng. Nhưng chưa bao giờ trong mắt bố mẹ, con tôi là một cậu bé cần được cưu mang bảo bọc bố ôm lấy tôi, bố như vẫn muốn che chở tôi trước bão rông sự đời hôm nay. tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ. tôi khóc mấy nỗi đau của bố, của mẹ và của đại gia đình. tôi nghĩ chắc chị gái mình cũng đau lòng lắm. đúng lúc đó những hình ảnh hy sinh anh dũng của cậu lại hiện về trong đầu tôi, trong đầu tôi văng vẳng câu nói của cậu, cố gắng lên con, hãy cố gắng nữa lên con. bố vẫn ôm vai tôi như hai gã đàn ông bạn bè ngồi bên bàn trà. bất ngờ bố hỏi tại vì lúc nãy bố buồn quá chứ đời con còn nhiều cơ hội lắm con còn trẻ bố chưa bao giờ hết hy vọng ở con bố lăn lộn chiến trường thấy cái chết kề sát mang tai bao nhiêu năm trời chứ việc con nghiện ma túy mấy năm bố chưa thấy có gì nguy hiểm quá cả bố tin là con sẽ bỏ được nếu con thực sự có lòng thương yêu kính trọng bố mẹ sau buổi ấy tôi như tỉnh ngộ được thêm rất nhiều tôi lại cố gắng cố gắng mãi nhưng không bỏ được Cả nghìn đêm mất ngủ quyết tâm lắm, căm hận ma túy và bạn bè rủ dê mình lắm, căm hận cả sự buông tuồng hư đốn của mình lắm, nhưng không có hiệu quả. Đơn giản vì tôi đang phải đối mặt với một thứ, thứ ấy ăn vào máu tôi từ lâu, nó là ma túy. Như thường lệ, chơi thuốc xong rồi tôi lại khóc, vì mình đã không chiến thắng được mình, tôi chỉ mong mình chết đi cho mọi người đỡ khổ. thân hình tôi bây giờ rất xanh xao, Tôi nghiện nặng thêm, đồng nghĩa với những nếp nhăn nhiều hơn trên trán của mẹ, với cả những cái thở dài bất lực của bố. Và hôm nay, ông ôm vai tôi tâm sự rất dài. Tôi đã cảm kích đồng ý với phương án để cho ông tìm cách cai nghiện cho cậu quý tử của mình. Những ngày lưu lạc cai nghiện ở đồng rừng Vì nghĩ rằng nếu cách ly với bạn bè tôi có thể bỏ được ma túy, Cả đại gia đình tôi, các cậu gì tôi liền họp lại và quyết định đưa tôi lên tỉnh Yên Bái, chỗ nghỉ cậu thứ tư cậu ký của tôi để xa rời bạn nghiện và kéo tôi về với nẻo sáng của cuộc đời. Ngày đó cậu đang làm ở sở xây dựng tỉnh còn vợ tôi làm ở văn phòng. Và các năm từ 1997 đến năm 1998 thì phải, tôi lưu lạc ở Yên Bái để cai. Bố đưa tôi đi trên chuyến tàu từ Hà Nội lên Yên Bái với gương mặt đầy lo toan. Ông sợ tôi buồn Tôi liên tục động viên, mẹ thì nắm tay. Con đi mẹ nhớ lắm. Nhưng không bỏ được ma túy thì chẳng thà con giết mẹ đi còn hơn. Lòng buồn rời rời, tôi hiểu rằng bằng mọi giá tôi phải làm được những gì tốt nhất để kéo mình về với nẻo thiện của cuộc đời. Bố mẹ sẵn sàng làm tất cả để cậu quý từ của họ cai được heroin. Tàu xuất phát từ trưa tại gác hàng cỏ lúc 7 giờ tối. Hai bố con tôi xuống tàu, phố núi tỉnh Lị Yên Bái đã lắc đác sương răng. Đêm về, ngồi uống trên nước trà trong mưa bụi răng mắc, vạn vật, phủ một lớp xương lơ mơ, mờ, một nhà ga đồng rừng xa lạ, tôi cãi đắng nghĩ. Giá mà mình hiền đạt lên xe xuống ngựa, ngược đồng rừng thâm cậu, kết hợp nhàn du vãn cảnh yên bái, thì vinh dự bao nhiêu, lãng mạn bao nhiêu, chứ nay để bố ốp như giải tù binh đến đây cai nghiện cho mình, thì tôi sầu quá đỗi Tôi vừa ngồi đã thấy ánh mắt của một gã gầy gò nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt hình viên đạn. thoảng trong gió có mùi thuốc viện, mùi heroin đặc trưng lắm. Áo quần anh ta nhàu nhĩ, gương mặt ám khói, có thể tiêu tụy da tái nhợt, gương mặt rào hoạt. Nó toát ra một cái mùi hôi hám kỳ lạ, như con vật nào đó vừa ra khỏi hang sau thời kỳ ngủ đông rằng rặc ấy. Tôi gật đầu chào, anh ta mỉm cười méo mó, hai con nghiện đã bắt sóng được với nhau và như trời đã định như sự đốn mạt trong hai thằng đã cú bỏ báo tin chết chóc từ trước ở nhà cậu tu trí làm nghề cửa hoa cửa sắt ít lâu thì tôi trốn ra ga tàu yên bái gian díu ma túy cùng chính cái thằng nghiện ấy ga ấy là cũng là người đầu tiên tôi nhìn thấy kể từ khi xuống đến sân ga xa lạ đó chợt có người biếu vai tôi gọi giật giọng có phải tuấn không Cậu ký đây. Tôi và bố cùng à lên. Cậu ký, cậu mở tôi đã ra ga đón từ bao giờ? Đại gia đình chúng tôi, cậu thương tôi nhất. Chắc chắn, cậu sẽ rất đau khi nhìn thấy đứa cháu mà cậu rất kỳ vọng lại rơi vào thảm cảnh như hôm nay. Nhưng cậu ý nhị, không bày tỏ điều đó khi có mặt tôi. Hai em của cậu đều đã lớn, cả em Huy và Minh đều rất ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ, chịu khó học hành. Gửi tôi ở Yên Bái, bố ở cùng tôi tại nhà cậu được hai hôm thì ra ga tàu trở về quê. Tôi ở lại với gia đình cậu và mợ. Mợ tôi chăm sóc cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Cậu bận công việc phải đi tiếp khách thường xuyên. Thế mà từ hôm tôi lên, cậu cũng không đi giao đãi nữa. Cậu bảo ở nhà ăn cơm cùng thằng Cú Tuấn cho nó tình cảm. Rồi cậu nhìn tôi cười bao dung. Tôi ứng xử với cậu còn thoải mái cởi mở hơn cả với bố của tôi tôi hiểu cậu đang cố động viên tôi nhà cậu làm cửa hoa cửa sắt được mấy hôm tôi lao vào học việc cùng với em rể của mẹ tôi tôi cũng cố gắng làm tôi ý thức rất rõ là mình phải làm việc thật hăng say để có thể quên đi ma túy để giã từ cái thứ thuốc độc chết người đó và tôi đã làm được những chiếc cửa sen hoa rất đẹp những bông hoa sắt do tôi làm ra nó rất có hồn chứ không méo mó vẹo vọ Như của một số người thợ đang cạnh tranh khác Rồi tôi cũng nguôi ngoai đi được một thời gian Hàng ngày Cậu mở cho hai em ở nhà học bài Kè kè bên cạnh anh Tôi dù nhớ thuốc cũng không trốn đi đâu được Hai đứa em Cậu mở nữa Tất cả đều thương tôi Cho nên phần vì sợ bố mẹ buồn Phần vì nể gia đình cậu chăm chút mình quá Có khi giữa trưa Hai em học nhiều lăn ra ngủ tiếp đi tôi có cơ hội thoát khỏi tình trạng dâm lòng nhưng tôi đã không trốn đi với ma túy nhưng rồi đến hôm đi phun sơn ở cửa sắt của một sở nọ trong tỉnh lay lắt nhớ đến mùi thuốc viện heroin trên áo của gã ngồi bên quán nước ngoài ga yên bái đã gặp hôm trước lòng tôi nôn nao khó tả chiều chuộng cảm xúc của mình một chút thôi tôi đã hư đốn tôi lẻn đi chơi nhưng ma đưa lối quê dẫn đường Vừa ngơi việc sơn cửa uốn sắt thép ra, tôi thoáng nghĩ ngay đến heroin. Không biết rằng thứ khả năng kỳ diệu nào mà ngay lập tức tôi bắt được xe ôm ra ga tàu hỏa yên bái, tôi đã cuồng quẫy lao như thiêu thân vào cái xóm bụi đời đó. Tôi hỏi mua ma túy qua những ánh mắt giỏ xét đề phòng, qua các câu hỏi kiểm chân lành nghề của bọn bán cơm đen và cái chết trắng, rồi mãi chúng cũng cung cấp cho tôi một liều thuốc linh tiên. Cảm giác thì lên trời, còn nhân cách thì rụng xuống đất đen. run rẩy cầm liều thuốc tôi vừa vàng sử dụng ngay, như thể là nếu không nhanh tay thì sẽ có ai đó cướp mất. Như thể là nếu không có nó thì tôi sẽ chết ngay lập tức. Không còn có mặt ở bình minh ngày hôm sau nữa. Sau những tháng ngày cơ thể thiếu thuốc, vật vã, cơn say lên đến đỉnh điểm, bao chất chiều, lo toàn, chăm sóc của người thân, ba nỗ lực hoàn lương của bản thân tôi Bỗng trông tan biến Rồi cứ như thế lén nút giấu giếm Cứ mỗi khi có điều kiện là tôi lại trốn đi khỏi nhà cậu Để đến với cái xóm bụi cờ gai Trời xong quay ra Thì tôi nhìn thấy cái gã hôm trước Đã đem mùi thuốc viện heroin Đem màu da tái xám và gương mặt ám quái Đến trước mặt Rồi mỉm cười quái quỷ với tôi Đời sau này lắm trò oái oăm thế Hắn vẫn nhếch mép mỉm cười Nụ cười héo hắt nham hiểm Gương mặt xám xịt như từ thần Hóa ra hắn tên là Son Cũng là con và đồng chí cán bộ to Phe và tâm tiếng ở yên bái Son cho tôi thuốc Tôi lại chơi ngấu nghiến Như con mèo vớ được cá rán Rồi cũng có lúc tôi tỉnh Tôi bảo hay là hắn lợi dụng gì mình Nhưng không Con nghĩa nó cõng theo lắm ác quỷ Nhưng cũng có kẻ tử tế còn sót lại Son bảo, trông mày tội nghiệp quá. Cùng cảnh ngộ thì tao thương xót thôi. Không lợi dụng mày đâu. Mà mày có gì để anh lợi dụng cơ chứ? Và đến bây giờ, quả thực Son vẫn chưa bao giờ lợi dụng hay làm gì xấu xa với tôi cả. Có lần hắn bảo tôi, có muốn kiếm thêm thì anh giới thiệu cho đi áp tài gỗ mu ở trên tàu về xuôi. Nhanh gọn, lại lắm tiền. Chú thích đi thì đi, không đi thì thôi, anh không ép. Mỗi ngày người ta trả 200.000 tiền công bằng lương giám đốc trở đấy. Việc nặng nhọc đấy, việc nguy hiểm chỉ có bọn nghiện nặng, không còn gì để mất như bọn mình mới dám đi thôi. Tôi bây giờ nặng có 42kg, đi một đêm được 200.000, tiền bây giờ còn to lắm, thế thì tôi thấy sướng quá, hút hết trích trót thả phanh nhá. Tuy nhiên công việc ấy có thể bị công an kiểm lâm tóm cổ bất cứ lúc nào, bị bày lũ cạnh tranh khử bất cứ lúc nào. Đặc biệt, thân hình gió thổi bay hoạt oẹo như thân cây thuốc viện da xanh tái như lá cây anh túc có bốn mươi hai kg của tôi quá mong manh trước tốc độ ào ào của tàu hỏa trước cái rung lắc kít kết của đêm đen đường trường sợ nhất là lúc lao gỗ ra khỏi tàu đang tàu chạy sành cái là mình lao theo gỗ là mất mạng như chơi đi được vài chuyến tôi đành bỏ nghề vì tôi vắng nhà bất thường nên cửa mở tôi đã nghi ngờ lắm Có hôm ban ngày thế tôi đi cứ khoảng 40 phút mới về Mà mắt lại lờ đờ mệt mỏi Giọng lại khàn khàn Và không muốn làm cờ hoa cửa sắt gì nữa cả Mợ đã nhìn tôi đầy lo lắng Mọi người cùng cố gắng bao nhiêu Để lôi tôi ra Thì tôi lại càng lao sâu vào vực thầm Oan khiên của ma túy bấy nhiêu Thấm thoát đã gần một năm Tôi gắn bó với đất và người yên bái. Tôi xin về quê nghỉ Tết Cậu Ký trao đổi kỹ với bố mẹ tôi Rồi ngậm ngùi đưa tôi ra tàu. Cậu khóc bật thành tiếng. Khóc vì thương tôi, thương chị gái của cậu, tức mẹ tôi. Cậu ký bảo cậu thương mẹ tôi lắm. Chị em khúc ruột trên, khúc ruột dưới. Mỗi người giờ sống một phương. Một mình mẹ tôi đã là lội sớm hôm suốt đời. Đến lúc về hưu vẫn quá khổ. Từ năm 13-14 tuổi, mẹ tôi đã phải đi mò cua bắt tép bán đi, lấy tiền đong gạo để nuôi các em. Lúc khôn lớn, Trường thành mỗi em một phương trời, một người em vĩnh viễn nằm lại trong chiến trường. Lúc bấy giờ vẫn chưa tìm được phần mộ, nhà đông em 18 tuổi mẹ vẫn đen xì, bé như đứa trẻ 13 tuổi. Ông bà tôi vẫn trêu đùa rằng mẹ tôi bé như cái kẹo. Bây giờ ông ngoại tôi làm cán bộ phòng tài chính trên huyện nên thường xuyên phải bắn nhà, bà ngoại thì ốm đau bệnh tật liên miên. Mình mẹ tôi với bao lo toan vất vả Một nách sáu đứa em Qua tay mẹ tôi nuôi nấng khôn lớn trưởng thành tất Các cậu và dì tôi cũng đều tốt nghiệp đại học hết Phải nói bây giờ có một gia đình như thế Đó là kỳ tích chưa được nói tới thủa trước Cái thủa mẹ tôi năm nay là 2013 Đã 75 tuổi Còn son trẻ Đất nước còn tràn ngập khó khăn Được từ hưởng gen từ bà Nên mẹ tôi rất chăm chỉ làm việc Biết thu vén gia đình Đông em nhà đói Những cái đói giáp hạt cứ xảy ra như cơm bữa Mẹ tôi làm việc không lúc nào ngơi nghỉ Hết việc nhà mẹ lại đi mò cua ngoài đồng Về đổi lấy bơ gạo dồ sắn Mẹ chưa lúc nào được rảnh rỗi Được nhàn hạ theo đúng nghĩa đen của nó Cậu chưa dứt lời Thì một hồi còi vang lên Tàu chậm chậm rời ga Mang theo cả tấm ân tình mà cậu mợ đã dành cho tôi Hôm đó Lại từ đêm tới sáng Tàu chạy ở Mỹ Tôi không sao ngủ được Tôi ra hành lang đứng hút thuốc Ngày đó tôi cũng nghiện thuốc lá nặng Đứng trán đi trán lại vào nằm Tôi cứ nghĩ miên man Thiếp đi Cho đến khi tàu tới ga Hà Nội Vừa xuống đến sân ga Như con ma xuôi quỷ khiến tôi lao ngay vào xóm bụi thanh nhàn Trước khi về thăm cha mẹ Một giờ sau tôi về nhà Khi đã sử dụng xong một liều heroin Đại gia đình quyết định cho tôi Ở Hà Nội với chị gái và anh rể Cùng các cháu Họ muốn tôi cách ly hoàn toàn Với bạn bè xấu Với ma túy Với vũng bùn tội lỗi sâu thâm thẳm Đang chờ đợi tôi ở các xóm nghiện quen thuộc Mọi người để tôi lại Ở nhà chị gái và anh rể Vì nghĩ rằng lên đó tôi sẽ có nhiều khả năng cai nghiện được chăng Mọi người không hình dung được là Ở nhà anh chị được hai hôm Cân nghiện lại hành hạ cơ thể tôi Nó vật vã kêu gào Nó như có giỏi bò nhung nhúc trong người Trong xương tủy Và cả trong trí não Tôi xấu hổ thay đã trèo tường trốn đi chơi ma túy Bất chấp giọt nước mắt lo nắng Và van vỉ của chị gái Bận chuyển vũ khí Tung hoành xóm bụi Và bị bắt giam vì trộm cắp Ở nhà anh chị được 2-3 hôm Hết tiền Đúng lúc đó anh vừa mua được chiếc xe máy mới Cho chị đi làm Nhân tính mất hết Lần tri cũng chẳng còn Phần con trong tôi đã lớn hơn phần người Khi tôi nhẫn tâm Mang cây xe đất đỏ Mà bao năm anh chị Mickey có được Tôi đem đổi hết mọi thứ quý giá trong chiếc xe máy nhật của chị. Thay vào đó là đồ tàu dầm rít lọc sọc. Rồi dư ra kha khá tiền tôi đã quăng tân vào xóm liều để mua ma túy. Nhưng rồi, cũng như đã nói, thuốc viện ăn lên, cổ mài ăn xuống. Được vài hôm tôi đã đốt hết số tiền đó trong ma túy. Lại những lời hứa nay lần mai nữa vẫn là những bài nói dối muôn thuở của những thằng nghiện tôi xin lỗi chị gái và anh rể xong được vài hôm lại mượn xe của vợ chồng anh hoài chị nga là hàng xóm của anh chị tôi lại mang xe xịn ấy đi đổi hết cả giảm sóc trước giảm sóc sau đèn phanh còi bi trục sang đổ tàu để có tiền mua thêm mấy liều ma túy tôi sau đó đã chính thức bước chân vào vực thẳm khôn cùng của tội lỗi cùng với rất nhiều thanh niên khác thời đó tôi đã viết vào nhật ký của mình hôm đó như sau vâng ma túy là như vậy, nó đã làm cho phần con lớn át đi phần người trong chúng ta, đã làm cho xã hội đảo điên băng hoại đạo đức, có nguy cơ dẫn tới suy đồi cả một thế hệ trẻ. Nghĩ vậy khóc lóc vậy, nhưng khi lên cơn vật thuốc tôi lại hành động ngược lại, khi số tiền có được từ việc đổi đồ trước xe của chị Nga bị tiêu tán hết trong các xóm liều bán ma túy thì tôi đã rất hoang mang. Có vẻ như tất cả những con đường mọi ngóc ngách đều giá nhất để có thể đến được với đồng tiền dơ bẩn, phục vụ các cơn miền ma túy đều đã khép lại. Tôi chưa nghĩ ra cách nào để kiếm tiền, vì hàng xóm thấy tôi là đi cất điều khiển tivi đi khép cổng, ai có xe đạp xe máy thì khóa kỹ, vay tiền mượn xe đối với tôi lúc đó cũng khó như lên trời cất bước lang thang với cơn đói thuốc hành hạ trong cơ thể tôi đã bỏ nhà anh chị đi dạt khắp nơi đi với cả những loài người lưu manh tận đáy của xã hội với sóng bụi thanh nhàn với bãi rác thành công độ loạn ly ấy tôi dường như đã chấp nhận làm tất cả những gì có thể để đổi đến ma túy cuối cùng thì tạm ấm chỗ với nghề đi bảo kê sòng bạc đâm chém bất cứ ai để có thể lấy được một ít tiền từ tay các ông chủ khốn nạn những cái tên hát liên xô đê lệch pê cốm ở xóm liều thanh nhàn, rồi khu ga giáp bát, hồi nhộn nhạo, có lẽ không bao giờ tôi quên được. Sự đầu gấu của tôi đã lên đến đỉnh điểm khi cơ thể tôi bị ma túy gặm mòn chỉ còn có 38kg, nhẹ hơn cả đứa cháu học lớp 6 hàng xóm nhà tôi. Không biết tại sao lịch sử đám bụi đời lại cho ra đời được cái nghề mời thuốc các anh bạn khi vừa chân ướt chân giáo về Hà Nội, khi vừa bước lên xe bus, xe khách đường dài ở khu vực giáp bát, Dắt con dao hùng ác Sẵn vài bao thuốc thơm lựng vỏ thì đẹp Mà bên trong chỉ có hai ba điếu Bước lên xe Giả vờ loay hoay tìm chỗ ngồi Làm quen với những người trông có vẻ hào hiệp sung túc, hiền lành một tí Rồi rút điếu thuốc ra mời Đợi họ hút xong thì xin tiền Điếu thuốc xin đều một hai trăm ngàn đồng Thời bấy giờ Xin đều, tao bán thuốc Mày đã hút của tao Rồi đâm chém, rồi đánh lộn Kiếm được tiền đổ vào cái hang chuột không đáy Tiếp nhận heroin của mình Bỗng tôi thấy nhục nhã quá. Sao lại lợi dụng tình cảm của người đời như thế? Sao lại thớ lỡ lá mặt lá trái như vậy được? Nghiện thì vẫn là con người chứ có phải con vật đâu mà làm như vậy được nhỉ? Con người thì phải có nhân cách chứ. Tôi thì làm cái gì cho nó oai hùng một tí, đi mời thuốc lá chấn lột, đi giật dây chuyền túi sách của những người chân yếu tay mềm hèn quá. Tôi bây giờ được gọi là Tuấn Văn Điển, họ đặt biệt danh như vậy vì tôi tung hoành ở khu văn điển hoặc ai đụng vào tôi thì cứ là chấp nhận đi về nghĩa trang văn điển tức là chết tôi được cài vào đi buôn vũ khí nóng bọn thằng pê cốm thuê tôi mỗi đêm đem vài khẩu súng vài quả lựu đạn xuống cho bộ đội tức đầu gấu ở hải phòng lúc đó những cái tên như scom cơm rồi dung hà vẫn còn đang nổi như cồn Dẫu con đứa đã bị tám thằng đệ tử nổi loạn lật đổ giết chết treo cổ lên cây để phô trương thanh thế. Một đêm, đem vũ khí sang bên kia cầu Trưng dương, rồi trở về, được trả lương tới 2 triệu đồng. Tôi có tiền, nhờ làm ăn phi pháp, thì mức độ tiêu xài cho ma túy của tôi càng tăng cao. Tôi càng đốt chết tuổi trẻ của mình nhiều hơn trong chất gây nghiện con nanh có vút kia, đời tôi càng chìm dần trong thế giới tội lỗi thuê vận chuyển vũ khí mãi rồi đến lúc người ta cũng không thuê nữa không đủ tiền cho những cuộc chơi heroin tôi phải đi ăn cắp ăn cắp từ chiếc xe đạp cho đến cái tivi hay những đồ vật quý giá của bất cứ ai mà tôi trông thấy rồi điều gì đến sẽ đến nhân nào thì quả đấy trong một lần lang thang đi dình ăn cắp tại phường phạm đình hồ quận hai bà trưng thành phố hà nội tôi nhìn thấy chiếc xe đạp rất mới đang dựa gần chợ mà vài người có vẻ mải chuyện trò không ai để mắt tới nhẹ nhàng mắt sáng rực nghĩ đến cơn phê tôi đến gần rồi nhảy lên xe vù đi bỗng thấy rất đông người ào ra vây quanh bấy giờ tôi gầy yếu lưu xiêu không biết chạy đằng nào rồi những quả đấm vào mặt những cú đá vào người máu mũi máu mồm thi nhau chảy tôi ngất lên ngất xuống tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng người nói bắt được nó rồi quả này tao cho mày chết tôi bị tạm giữ hai mươi bốn tiếng đồng hồ ở công an phường sở tại khuôn mặt sưng hút vì đòn hội đồng của những người yêu công lý khi tận mắt chứng kiến một con nghiện trộm cắp khổ nỗi khu vực đó đã mất trộm xe nhiều lần họ rình dập nhiều lần mà chưa tóm được thủ phạm giờ vô tình tôi lạc vào đó bị tóm rồi ăn đủ đòn căm phẫn dành cho kẻ phạm tội quả tang và cho cả những tên đạo trích đốn mặt trước đó ăn hai cái bánh mì bé như lưỡi mèo cùng với một chai nước suối không biết ai sản xuất sản xuất từ bao giờ anh công an hỏi địa chỉ gia đình để liên hệ xử lý Tôi không dám cho địa chỉ ở quê Hà Nam mà phải gọi điện về cho chị gái ở Hà Nội để thông báo tin giữ. Chị gái tôi đến muộn vì bận công việc ở xa. Thế là người ta đẩy tôi lên một chiếc xe ba bánh. Với hai người mặc quân phục cảnh sát canh giữ, tôi đã phạm tội quả tang, rời công an phường Phạm Đình Hồ với nước mắt rưng rưng của một người phạm lỗi. Tôi ngoái lại thì thấy chị mình vừa tới nơi, chị cũng không kịp mang giấy tờ gì. Chị hớt hài đứng khóc, bốn mắt nhìn nhau bất lực. Đó là những khoảnh khắc chắc chắn sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Rồi, người ta đưa tôi lên phòng giam của công an quận 2 Bà Trưng. Những tháng ngày trong phòng giam thiếu thuốc viện, không có heroin. Dĩ nhiên rồi, tôi đã vật vã như người sắp chết. Không ăn, không uống gì được. Được 3-4 hôm, cơ thể tôi dần tỉnh lại. Tôi hiểu, thế là cuộc đời mình coi như đã hết. Thương mẹ, thương chị vô cùng. chợt một ý nghĩ vụt đến là chỉ cốt chết. Người ta bình đẳng trước tình yêu và cái chết. Cái chết sẽ xóa đi tất cả. Mọi người chỉ đau một lần. Rồi có thể sẽ không ai phải khổ sở. Vì tôi như cái cảnh mình nghiện hút. Bị giam, bị ăn cắp như thế này. Tôi ủ mưu kỹ rồi quyết định tự tử. Bằng cách xé quần áo, bệnh nhỏ lại thành dây thừng vài. Rồi buộc vào song sắt của lỗ thông gió. Tôi đu người lên. Sợi dây vừa siết vào cổ một lúc thì bỗng phịch. Dây thất cổ bị đứt quần áo tôi mặc đã cũ mùn rồi mà. Thi thể tôi rơi xuống đất, đồng chí công an canh gác nghe tiếng động chạy vào, thấy tôi nằm sóng xoài trên nền nhà giam lạnh lẽo. Người ta lôi tôi ra ngoài, rồi người ta lại tống tôi trở lại phòng giam. Khắp người đau ê ẩm, hai bắp chân sưng húp. Tôi nằm thêm tiếp, cay đắng nghĩ. Nghiện không được hút hết, muốn chết không được chết, đời còn nỗi đau nào hơn thế không? Và tôi khóc rúc lên từng hồi, tôi úp mặt xuống nền xi măng mà khóc, được hơn 10 hôm với hai lần ký lệnh giam giữ thì anh rể và cậu bằng em mẹ tôi vào bảo lãnh cho tôi ra khỏi nhà tạm giam có lẽ vì họ nghĩ rằng tôi có thể thay đổi sẽ biết thương mình thương mẹ cha hơn sẽ có thể cải tà quy chính để quay về đèo thiện đi lên làm người nhưng sự đời không đơn giản như vậy ra khỏi nhà giam với 100.000 tiền lưu ký hôm vào tôi gửi anh rể và cậu bận công tác không đi đón được Tôi lại lao ngay vào chỗ bán heroin Sao heroin lại được mua bán dễ dàng thế Để đời tôi cứ thoát cái lại đổ đốn với nó như thế nhỉ Ngay cả khi đi tìm heroin ở xóm liều Ngay cả khi đang phê thuốc và những giọt nước mắt ân hận đến hẹn lại lên sau đó Tôi đều oán trách một cái cộng đồng Mà mua thuốc viện mua heroin không quá khó khăn kiểu đó Với trăm ngàn đầy đồ lấy một liều ma túy trong tay kèm theo 1.000 lẻ một cách quay tiền của gia đình và xã hội. Tôi đã quay trở lại với con ma đáng sợ nhất sau 15 hôm nằm trong nhà giam cách biệt với thế giới tội lỗi. Nguyên vẹn một kẻ gầy héo, môi thâm, mắt trắng, tâm hồn bị quỷ ám. Mỗi khi lên cơn vật lại tái xuất giang hồ. Đã nghiền lại lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa. Có lúc ngồi giặt dẹo đói thuốc nơi xó chợ gầm cầu nhớ hồi đèn sách thơ ngây tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói dí dỏm của một bậc trí thức phương tây nghiện thuốc lá rằng bỏ thuốc là điều rất dễ bạn có tin không riêng tôi rất tin điều đó bởi tôi đã bỏ thuốc lá nhiều lần tôi cũng vậy tôi đã cai ma túy đã hối lỗi đã tự xích mình rồi vứt chìa khóa xuống ao nhiều lần cay đắng quá sự cay đắng đó dường như là chút lương tâm Còn sót lại trong gã nghiện ngập đáng sợ là tôi hồi đó. Đầu đường xó chợ rồi, chẳng còn gì để mất, muốn nhanh có tiền để hút hết thì chỉ có nước đi ăn cướp rồi lại đâm thuê, chém mướn. Tôi không hiểu sao, bố mẹ tử tế, tôi từng từ tế ngần ấy, mà có lúc về Hà Nội. Tôi đã đại bàng, đầu gấu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai đến mức này. Để có tiền tôi cùng với ba thằng đệ tử là những đứa nghiện nặng, chúng tôi lao vào cướp sới bạc với những nhát dao trí mạng cho những ai muốn chống cự Đáng đầu bò đầu biếu tưởng chẳng sợ ai bao giờ, nay thấy những con thiêu thân coi mạng sống tựa lông hồng nhảy vào đâm chém. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, chúng nó tá hỏa chạy, vơ vội vàng được lưng túi tiền sột soạt sướng tình người chúng tôi bảo nhau phi lên xe ba mươi sáu trước trước chuồn là hơn rồi với số tiền đó chi năm xe bảy cũng chẳng trụ lại được bao nhiêu với sức thiêu đốt của ngọn lửa châm heroin thành khói độ hơn mười hôm ăn chơi tài phè sau đó chúng tôi lại ngựa quen đường cũ tiếp tục đi sân hàng về cùng thác đoạn nghĩ đến cảm giác lên mây với thứ độc dược đó đầu tôi như có đám mây độc địa trôi qua bao nhục nhã, bao tàn ác, bao ân hận trở thành bé tí. Tôi làm mọi thứ để có thể đạt được cảm giác với ma túy. Dù như đã nói, lên mây xong, một phút sau, tôi muốn đi tự tử. Tôi đã nhiều lần tự tử vì ân hận, vì thương xót cho mình lầm lạc tuổi xuân. Thế nên ai đó mới bảo, bao nhiêu thứ vô lý nhất trên đời này, gộp thêm bao nhiêu thứ có lý nhất trên đời này đều có thể thấy trọn vẹn ở ma túy. Trong cái lần đi làm kẻ cướp theo đúng nghĩa đen đấy, tôi đã bị một ánh mắt ngây thơ làm cho tỉnh ngộ. Đôi mắt trong veo của cô bé đang sợ tôi như con nai sợ con cọp thành tinh kinh tởm nhất. ơ hay, vậy mà nó làm tôi suy sụp hoàn toàn, tôi như lột xác, tôi như muốn quăng bỏ đời mình xuống dòng sông nào đó. Muốn chết đi ngay với những tàn độc trời không dung, đất không tha của mình. Hôm đó tôi lưỡng thững đi trong cơn thèm heroin Mắt đảo như giang nạc Tôi tìm cơ hội để trộm Tìm đối tượng để cướp của Bỗng đến trước ngôi trường Có tên là ý là trường Tô Hoàng ở Hà Nội Tôi nhớ mãi trường đó có một cái mương nước lượn từ dìa trường sang phía sau Nó nằm ở gần chỗ nối giữa đường phố Huế và phố Bà Triệu Ở khu vực hai con phố cùng giao cắt với phố Đại Cổ Việt của Hà Nội Các cháu học sinh tiểu học ra về Có cháu được bố mẹ vào tận trường rất ra xe, có cháu tung tăng váy áo dọc vỉa hè chờ bố mẹ. Mắt tôi bỗng sáng lên, khi nhìn thấy một đứa bé tầm 9-10 tuổi đầu đang mỉm cười, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn bầu trời phía sau những tán bằng lăng tuyệt đẹp. Nó nhìn lên, còn tôi thì ngóng xuống, bởi tôi là kẻ đang tìm đồ để ăn cướp. Cháu mặc áo phông, tóc buộc đuôi gà ngăn ngắn, lắc lư theo từng nhịp chân đi dạo. Tôi phát hiện thấy cháu gái này có đeo dây chuyền vàng tây nho nhỏ sáng loáng. Cháu đứng cạnh một cái xe đạp mini nhật ra chừng khó dắt trộm xe đạp mà chạy tháo thân giữa phố. Tôi quyết định thủ giao Thái Lan để cướp dây chuyền vàng của cháu bé. Tôi bắt chuyện với cháu. Nó hồn nhiên chào tôi rồi nói chuyện như đang nói với cha mẹ mình. Tôi rủ nó ra đằng sau trường. Một cánh tay hộ pháp của tôi cũng đủ để giữ chặt hai cánh tay mềm mọt trắng nõn của nó với lời lẽ đầy hăm dọa mắt tôi long sòng sọc tiếng tôi rít qua hai hàm răng bành ra chắc là gớm ghiếc lắm tôi bảo im lặng không thì tao giết tay tôi làm đăm con dao thái lan nhọn hoắt sáng loáng tôi dí dao vào mặt cháu bé giọng tôi vẫn rít lên im ngay tao giết tay kia định thò ra giật chiếc dây chuyền của nó chắc cháu bé không biết dây chuyền bằng vàng càng không biết vàng đắt hơn quý hơn hai cục tẩy cái bút chì cái nơ buộc tóc màu tím trên đầu cháu đắt hơn quý hơn đơn giản là cháu quá hãi hùng cái chú vừa ngọt ngào trò chuyện dụ cháu ra sau trường đầy thương yêu như thế bây giờ chuối nhe răng trợn mắt bóp cánh tay cháu đau quá sự thất vọng kinh hoàng nằm sâu hun hút trong ánh mắt trong gương mặt trong sự sợ hãi của cháu bé nó nhìn tôi không kêu ca được không van xin được nó sợ quá Cứ liệm đi Ánh mắt nó là một cái gì rất ám ảnh Nhưng tôi không thể nào miêu tả được Có lẽ nó giống ánh mắt tuyệt vọng Của một con hoang thú trước khi bị giết chết Tôi dùng mình Nó cũng như con của chị gái tôi Đứa cháu mà tôi rất thương yêu Như con gái nhỏ của mình Từ lúc cháu sinh ra tôi luôn nghĩ Các vị thiên thần đã mượn thân xác cháu Để trú ẩn và dâng cho đời Các cảm xúc tuyệt vời nhất Tại sao tôi lại xử ác với thiên thần bé Ở ngôi trường tuyệt đẹp giữa lòng thủ đô này tôi nhìn lại vẫn ánh mắt cháu bé nhìn tôi như van xin nó vùng vẫy như con thú đã mắc bẫy độc như con thỏ đứng trước nanh vuốt của mãnh hổ không biết rằng sự xui khiến nào tôi đã trùng tay lại tôi buông nó ra rồi vứt con ra vào gốc cây cổ thụ được trang trí đầy cỏ hoa lúp xúp và tôi gục xuống nước mắt giàn rụa cháu bé chạy vù đi đi rất xa Nó còn ngoái lại, chốc chốc, nó lại ngã khuỵu. Còn tôi thì vẫn quỳ như thế. Như thể quỳ lại xin thiên thần bé váy trắng đeo vòng vàng ấy tha thứ. Tôi quỳ mãi cho đến khi mồ hôi vã ra như tắm. Nếu chưa vứt bỏ con dao, có lẽ nỗi nhục nhà ấy đã đủ để tôi tự đâm chết mình. Khi viết những dòng này, tôi đã khóc. Khóc vì thương ánh mắt của cháu bé hôm đó, thương sự đốn mặt do ma túy, chỉ lối đưa đường của tôi hôm đó. Có lẽ suốt cuộc đời này, bé gái ở trường Tô Hoàng đó không quên được gã mặt tái xanh, bê tha, tay cầm dao chọc tiết lợn, miệng rít lên man dợ hôm đó. Theo ước tính của tôi, năm nay em gái đó khoảng 26, 27 tuổi. Tôi tha thiết muốn gặp lại em. Có thể bố mẹ gia đình em cũng biết cái ngày khủng khiếp đó. Em thì dĩ nhiên suốt đời không thể nào quên cái góc tuổi thơ bị đe dọa kinh hoàng hôm đó. Làm sao tôi gặp lại em để ký tặng em một cuốn sách nẻo về Cuốn sách ấy sẽ được đặt trang trọng bên bàn làm việc của em Để nói với em một lời xin lỗi muộn màng Rằng cuộc đời đã có người đi từ đáy vực hư đốn Để đến chỗ hoàn lương được như tôi hôm nay Mong em đừng mất niềm tin vào cuộc đời em nhé Xin em hãy hiểu và tha thứ cho tôi Rằng hôm đó tôi đã không cướp, không dùng dao nhọn đâm em Tôi đã ném dao đi tôi đã quỳ lại dưới chân em rồi khóc đó là tình tiết giảm nhẹ cho tội lỗi của tôi em nhé Xám hối được tí chút thôi như kẻ già vợ ấy rồi cơn vật thuốc lại thêm một lần kéo đến thiên thần bé khiến tôi quỳ lại được một chốc tôi tẩy rửa thể xác và tâm hồn mình chỉ một chốc lát thế thôi những chiếc xi lanh đỏ máu con nghiện lại cuốn tôi đi một cách đốn mặt nhất tôi bèn nghĩ ra trò mới khi trong túi đã hết nhãn tiền Tôi gọi điện về cho chị gái, bảo rằng tôi đi đánh bạc bị thua nhẫn túi rồi nợ tiền bị chúng nó bắt với cái thớt nghiến to và bàn tay bên phải cây trên lưỡi dao dài Chúng nó bắt tôi gọi điện về cho gia đình bảo mang tiền đến chuộc thì chúng nó mới cho lành lặn về. Tôi bảo hay là chị đừng cứu em nữa, cứ để cho em bỏ lại một cánh tay trên cái thớt nghiến này. Có khi em lại cai được ma túy, cai được cờ bạc. Chị đỡ khổ mà em thì đỡ nhục. Tôi biết... Nói đến đấy, chị tôi đã khóc, hớt hơ hớt hải chị gọi điện cho anh rể. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đời mình lại có được ông anh rể cam chịu, tử tế và trí tình, trí nghĩa đến như vậy. Đến giờ tôi cũng không hiểu bằng cách nào mà anh có thể chịu đựng được tôi suốt bao năm đi bên tôi cần mẫn và hữu tình đến vậy. Tôi dám chắc, tôi không bao giờ tử tế được với em vợ của tôi đến như thế. Hôm đó, hai anh chị công chức nghèo phải đi vay nóng tiền của người ta. Cầm tiền rồi chị vẫn khóc nức nở, anh phi xe máy vèo vèo xuống viết chợ mơ. Vừa đi vừa hào hền, nhanh lên, không có thì bọn mất dậy nó chặt mất tay của cậu Tuấn. Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay, cậu ấy tàn phế thì bố mẹ chết mất, có mỗi cậu quý tử. Nó cần máu của em, em cũng rút hết đem cho nó được anh ạ. Sau này anh giải đã tiết lộ lời nói gan ruột của chị gái tôi hôm đó đến khu chợ mơ giải cứu cậu thuấn chị gái gọi điện cho tôi tôi là mặt đau khổ sợ sệt ra cầm tiền cùng đi với tôi là một thằng bạn nghiện nó ăn mặc nói năng lỗ mãng bạm chợt ý rằng nó áp giải tôi ra lấy tiền chuộc sai hẹn thì sẽ kéo con mồi vào chặt một bên bàn tay tôi an ủi chị chị đừng lo em sẽ an toàn tối em sẽ về và thế là có tiền tôi đi một mạch hơn mười ngày sau Mới về qua nhà chị để thay quần áo Chị cũng như mẹ Vẫn thường nói Ở gần tôi lắm Người quần áo sặc mùi ma túy Không khéo thì chị nghiện mất em ơi Nói rồi chị lén quay đi Chị khóc nhiều quá Giờ mà lại khóc trước mặt cậu Tuấn Thì sợ tôi buồn Tôi lại đi cho một tháng nữa Mới về thay quần áo Quý vị và các bạn thân mến À, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 và cũng lại là một hành trình cai nghiện không thành công của à, nhân vật chính của chúng ta à, rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người à, trong à, tập 3 còn bây giờ Đình Duy à, xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc